các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chỉ vào nói kinh dịch Trạch còn thật sự nghiên cứu chỗ cô ta chị hơi hơi nhíu mày chỗ này mà thêm cái tủ giày thì có vẻ chật chội toàn cảnh căn nhà cũng sẽ bị thay đổi nếu cô hỏi tôi tôi cũng không tán thành nhưng là tôi thật sự muốn thêm một cái tủ giày ở trong này nhá làm sao bây giờ nữ khách hàng không thuận tiện theo bị môi dùng âm thanh của trẻ con tiếp tục nói chuyện Tự tự cảm thấy chính mình sắp nôn ra, siêu cấp bội phục ông chủ của mình có thể mặt không đổi sắc, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc nghiên cứu bản thiết kế. Nếu thêm ở trong này thì sao? Anh trầm tư một chút, chỉ vào một điểm khác trên bản thiết kế nói. Nơi này sao? Nhưng là nơi này không phải đã có cái ngăn tủ sao? Nữ khách hàng dịu dàng nói. Có thể đem ngăn tủ thu nhỏ lại một chút, lại đổi phương hướng hẳn là có thể trang trí thêm một cái tủ giày. Anh có chút đam chiêu nói. Tôi trở về sẽ giúp cô nghĩ biện pháp tốt nhất. Thật vậy sao? Có phải rất phiền anh hay không? Không có gì, đây là công việc của tôi. Mới không phải mọi nhà thiết kế ai cũng tốt giống như anh đâu. Không chỉ vừa thông minh, vừa tài hoa, tính tình lại tốt, lại có tính nhẫn nại, bộ dáng lại cao lớn đẹp trai như vậy. Nhận định có rất nhiều cô gái thích anh, phải không? Lại bắt đầu nịnh đầm. Bạn gái của anh không ghen sao? Tôi sẽ không ghen. Trái lại còn có thể cảm thấy thật kiêu ngạo, nam nhân vĩ đại như vậy là bạn trai của tôi. Cái phương thức tìm hiểu này cũng quá vụng về, ý đồ cũng quá là rõ ràng đi. Tự tự nhìn về phía kinh diệt chạch, tò mò anh sẽ phản ứng như thế nào. Đã thấy anh đang mỉm cười. Làm như không có việc gì, biểu tình siêu tự nhiên thật sự là cao thụ. Bất quá, nữ nhân trước mắt, không phải không phải người hiểu chuyện, không chiếm được cái đáp án cô ta muốn. Cô ta thế nhưng trực tiếp mở miệng hỏi thẳng. Kinh tiên sinh, anh đã có bạn gái chưa? Nếu không có, anh cảm thấy tôi thế nào? Tự tự mở tao hai mắt, thấy khó có thể tin được, nữ nhân này da mặt thật sự là quá dày đi. Cô ta thế nào? Trên cơ bản là không biết xấu hổ, da mặt dày, háo sắc thêm trắng trợn, không nghe thấy người ta vừa rồi cô đã nói chúng tôi còn có hẹn sao, thế nhưng còn ở đây cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, thật sự là quá đủ. Ông chủ, thời gian chúng ta hẹn với chương tiên sinh sắp đến rồi, nếu không... Thì chúng ta phải đi ngay Cô đột nhiên mở miệng chen vào Bởi vì cô không có biện pháp Lại đãi đi xuống, lại đãi đi xuống Không chừng cô sẽ thật sự nôn nhé Nữ khách hàng hào sắc lập tức lạnh lùng liếc mắt chừng cô một cái Cảm ơn cô coi trọng Trần tiểu thư tôi đã có người trong lòng rồi Kinh dịch trạch đột nhiên mở miệng trả lời Đáp án làm cho người ta ngây ngốc kinh ngạc Đã có người trong lòng Từ từ kinh ngạc quay đầu nhìn anh Không xác định anh nói là thật hay dạ Cùng anh ở dưới một mái nhà, lại cùng nhau làm việc, cô chưa bao giờ thấy anh đi lại thân mật với một nữ nhân nào nhá. cho nên anh không thể đã có người trong lòng không phải sao? Chẳng lẽ, anh muốn nói là bạn gái trước, chẳng lẽ anh đến nay vẫn thích cái nữ nhân phản bội kia, vẫn yêu cô ta? Thật ngại quá, chúng tôi thật sự phải đi trước. Kinh dịch chạch đứng lên, cười nhẹ đối mặt với vẻ mặt mất mát của nữ khách hàng. Chờ sửa xong bạn thiết kế thật tốt, tôi sẽ liên lạc với cô sau, cáo tử. Nói xong, anh cầm lấy giấy tờ cùng cặp tài liệu, bàn tay vỗ vỗ mặt tự tự đang ngồi yên tại vị trí kêu nhẹ. Phải đi rồi, còn ở đây ngây ngốc cái gì? Tự tự bỗng nhiên lấy lại tinh thần, biểu tình phức tạp nhìn anh một cái, sau đó mới đứng dậy, không yên lòng nói với nữ khách hàng kia. Hẹn gặp lại, sau đó yên lặng đi theo anh ra khỏi tiệm cà phê. Từ khi rời khỏi tiệm cà phê đến lúc ngồi trên xe, lái xe trở về công ty, tự tự dọc đường đi đều trầm mặt không nói. Không biết đang suy nghĩ cái gì Làm cho kinh diệt Trạch có cảm giác là lạ, lạ Như thế này không giống như cô bình thường Nếu là bình thường Cô đã sớm mở miệng tranh công với anh Nói vừa rồi có thể thoát khỏi nữ khách hàng Ý không ở trong lời kia Đều là công lao của cô Hỏi anh muốn cảm ơn cô thế nào Cô hiện tại làm sao vậy Em đang suy nghĩ cái gì Nhịn lại nhẫn Anh rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi cô Cô nhìn anh Về mặt có chút phức tạp Còn có cái cảm giác muốn nói lại thôi Anh nhanh nhanh nhìn cô một cái Lại đem ánh mắt trở lại đường cái phía trước Sau đó mới lại lên tiếng hỏi Em muốn nói cái gì Tự tự do sự nhìn anh Cô không xác định mình có nên nói chuyện này hay không Vạn nhất không cẩn thận chọc giận anh Như vậy kết cục của cô không biết trở nên như thế nào Nhưng là nếu không nói Cô sợ chính mình sẽ bị nội thương bởi vì cô hiện tại thấy cả người không thoải mái giống như có tảng đá đè nặng trong lòng cô lại giống như có cái gì đó chèn ở trong ngực làm cô cảm thấy khó thở tóm lại chính là cảm giác toàn bộ là khổ sợ, toàn bộ là buồn đau nói hay không nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net